Nhờ họ tuyển cho tôi thêm một người phụ việc trong bếp để thay cho em cô Ừ ông nói gút nay một lần nữa rồi bước ra cửa sau hằng chờ ông khóa cẩn thận rồi mới ồi hoài bước lên lậu đứng ở cửa phòng nàng sịt nhớ ra ngọn đèn trong bếp và cả một dàn đèn mờ dưới nhà hàng còn sáng nàng toànan bước xuống để tắt nhưng lại ngại bóng tối nhưng cứ để nguyên vào buồng khóa cửa lại hằng cời áo ngoài thay quần lót quay xanh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 Hằng rửa mặt thay quần áo, trang điểm qua loa rồi ra quầy ngồi. Quán đã thư khách xong bữa ăn chứ? Ông xin bảo Hằng. Không thấy em cô phốt hay là cô ấy không nhớ số điện thoại. Hằng thở dài im lặng vào bếp. Tử. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net